302. Không có điều xấu. Bạn hỏi tôi câu hỏi: Tại sao cái xấu ác lại hiện hữu ở đây trên thế gian này? Tôi trả lời bằng một câu hỏi khác: Tại sao sự sống hiện hữu? Cái ác hiện hữu bởi vì sự sống hiện hữu. Sự sống phát lộ chính nó trong việc nhổ rễ cái ác. Mọi sự có thể được cứu thoát vào khoảnh khắc mà bạn nghĩ là đã mất hết tất cả. Mọi sự được tạo ra cho mục đích tốt lành, bệnh tật, ngào khó, sự xấu khổ hay những phiền hà khác. Chỉ có những cái này mới phát lộ cho chúng ta đâu là nền tảng tâm linh của mình. Khi thân thể ta yếu nhất là khi linh hồn ta mạnh nhất. Cái xấu ác là cái tốt mà không được hiểu một cách thích đáng. Chú giảng 1 Khi thân thể ta yếu nhất là khi linh hồn ta mạnh nhất. Theo thiện ý, câu này chưa thật chính xác. Trên đại thể, phải chăng nó ngược lại thì mới đúng. Hàng, cái xấu ác là cái tốt mà không được hiểu một cách thích đáng. Câu này ý chưa rõ. Phải chăng Tolstoy muốn nói, mọi cái mà ta gọi là xấu ác đều nằm trong kế hoạch sâu xa của thượng đế, ngài muốn con người phải phấn đấu để vượt qua cái xấu ác? tội lỗi thanh lọc linh hồn để sau cùng có thể hợp nhất với ngài